Ok, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến ở kênh Minh uh, Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 5 của bộ truyện Quang âm Tri Ngoại. Uh, trước tiên xin được gửi lời cảm ơn tới Bạch Ngọc Sách đã uh, giúp gửi đến giá dịch bộ truyện này để chúng ta có thể thực hiện được. Uh, quý vị các bạn nếu như muốn đọc truyện chữ thì uh, có thể vào bạch ngọc sách, vip.bạchngọc sách.com Mình sẽ được gắn link ở với phần mô tả. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là uh, lôi đội đã dẫn hứa thành vào trong vùng đất uh, cấm, chấm khu. Ở đó thì đã vượt qua rất nhiều thứ, rất nhiều chỗ và biết được rất nhiều kiến thức. Khi đang chuẩn bị đến khu vực cần đến thì gặp một bầy sói và lôi đội đã là người ở lại để đánh trạng. Cụ thể chuyện này thế nào quý vị hãy đón nghe trong những tập sau. Đã đón nhé trong tập hôm nay chứ, để biết thêm chi tiết. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian. Like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập chuyện mới nhất. À, hiện giờ mình à, vừa mới xem cái số liệu phân tích, thì à, thấy có đến... 60% người là chưa đăng ký kênh Nên quý vị nào xem kênh của mình thì Nhớ gọi là Đăng ký giúp mình nhé Ok Bây giờ Thì chúng ta cùng vào Tập truyện Ngày Hôm Nay Ok Chúng ta đi. Ánh mắt thập tự đảo qua lôi đội, sau đó quyết đoán rút đuôi. Loan Nha cùng man quỷ cũng đồng dạng như vậy nhanh chóng đuôi ra phía sau. Hứa Thanh nhau mắt lại nhìn thân ảnh lôi đội ở phía đàn sói, nhìn lão bộc phát ninh lăng tạo thành uy hiếp đối với đàn sói. Chân không dúc nhích, khẽ nâng que sắt trong tay, hàn mang với mũi ngọn hiện đen. Tiểu hai thử, người biết vì sao lôi đội là trưởng đội không? Xa xa truyền tới thanh âm của thập tự, không bởi vì chỉ đang ngưng khí tầng thứ sáu của lôi đội vượt xa chúng ta, mà đảm đương cùng phán đoán khi đối mặt với nguy cơ của lão khi là đội trưởng. Thanh âm thập tự truyền tới đồng thời một tiếng nổ vang, liền vang vọng. Đó là một cây đại thụ nằm ngoài năm trợ bị thập tự dùng cung bắn đứt ấm ầm rơi xuống đất. Man quỷ cũng như thế, loan nhà đồng dặn cử động. Từng gốc cây đại thụ hạ xuống hình thành bích trứng ngăn cản. Sau khi lưu lại một khe hở như cửa ra, thập tự cùng lan nha cũng không dừng lại lần nữa chạy nhanh. Duy Nhất man quỷ một tay thuẫn, một tay cầm lan nha bổng lưu lại tại chỗ, tựa vào một cây đại thụ bên cạnh như một toàn núi nhỏ, canh giữ chỗ này. Cùng lúc đó, lôi đội bên đó cũng bốc nhiên bộc phát, hai tay lập đè, ánh sáng trói mắt nhảy vào đàn sói. Những nơi đi qua, đàn sói hế đụng chạm tới lão, máu thịt liền nhất định tàn vỡ mà chết. Chỉ là đàn sói quá nhiều, thân ảnh đôi đội rất nhanh nên bị dìm ngập bên trong. Chỉ có tiếng nổ vang cùng tiếng sói chu không ngừng truyền ra, thập tự ở xa, giờ phút này cũng gặp nhẹ. Tiểu hai từ, tới tụ tập với chúng ta, tới lúc cần nuôi xuất thủ. Đáy lòng hứa thanh đoán đây là kế hoạch tác chiến của tờ đội lôi đình vì vậy không trần trừ nữa lao thẳng đến chỗ man pỉ. Man quỷ nhách miệng cười một cái chỉ vào cái khe hở ở sau đưng. Hứa thanh nhìn đi một cái xuyên thẳng qua khe đuổi theo phía thập tự cùng loàn nhà. Rất nhanh, hắn liền thấy được một khu vực dọn dẹp, loàn nhà đang bận rộn lấy cây cối ở bốn phía. Nàng lấy ra rất nhiều bột phấn từ trên người, sau đó rải ra xung quanh, còn chắn nát cả ngón tay, lấy máu tươi hình vẽ một hình khó hiểu ở dưới đất. Sau khi phát hiện hứa thanh, nàng cũng không có thời gian nói chuyện, đưa mắt ý bảo hứa thanh đi mong. Ánh mắt hứa thanh quét tới không trần chờ đứt nhanh qua, cho đến khi sau khi loan nha ra 200 trượng, hắn thấy được thập tự đang ngồi sổm trên một cây đại thụ. cái cây này cực cao, dường như là một cái vị trí có thể nhìn ra một trái điển không sót. Thập tự đợi ở đó nhìn hứa thanh đang nhanh chóng truyền tới, truyền ra thanh âm chầm thất. Phía sau ta, ngoài 200 trượng do người phụ trách, Hứa Thanh nặng nề gật đầu, đây rõ ràng là kế hoạch tác chiến của tiểu đội đôi đình. Một đường chạy đi, đợi đến lúc tới phạm vi 200 trượng hắn lập tức đào quanh bốn phía, không cải biến bất cứ hoàn cảnh nào của chỗ này mà ẩn thân ở một bụi cỏ trong bãi bùn. Giống như lúc săn bắn bên trong thành trì đổ nát, hắn không hề nhúc nhích. Trong khi chớp mắt hắn ẩn thân, tiếng nổ vang kịch điệt nơi phương xa, mơ hồi chuyển tới. Bởi vì cây cối che chắn, cho nên hứa thanh không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài trăm trượng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được chiến đấu ở chỗ đó vô cùng kịch đẹp. Trên thực tế đúng là như thế. Giờ phút này, ngoài tám trượng, thân ảnh đôi đội từ trong bầy sói xông ra. Cho dù lão đã là ngưng khí tầng 6, nhưng giới tình huống không thể tiêu hào quá nhiều, cũng khó tránh khỏi xuất hiện chút chật vật. Cũng may bản thân lão có thể kiểm soát ninh năng rất tốt, bảo lưu lại một nửa trạng thái. Bên trong... Hàn đạc lân lang truy kích, hắn rút lui tới chỗ màn quỷ. Màn quỷ nghe răng cười, mạnh mẽ nâng nang nga bổng lên. Ngay khi lôi đội phóng qua bên người hắn hung hăng đánh tới hắc lân lang đang đuổi theo. Thập tự trên cao cũng trong nháy mắt nhưng tụ thần, cường cung trong tay bỗng nhiên kéo xuống. Từ mũi tên do ninh năng hóa thành, mang theo tiếng giít bén nhọn, kéo theo từng đạo vệt gió bay về phía đàn sói, phụ trợ màn quỷ. Tiếng gào thét thê lương lần nữa vàng vọng lôi đội đã rời khỏi chỗ man pỷ chạy gần tới phía Loan Nh phía sau của lão man pỷ một thân một mình như núi và đại địa ngăn cản hết thầy cư như vậy hứa thanhh ẩn thân bên ngoài bãi buùn thấy người thứ nhất trở về chính là lôi đội lao qua Loan Nha cùng thật tự lôi đội chạy như bay qua hứa thanhh khoi miệng quét qua chỗ hắn ẩn thân không đủ thời gian mở miệng chỉ gặt đầu liền lập tức đi ra ngoài 200 trượng khoanh chân đả tọa nuốt bạch đan, đồng thời điều chỉnh để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Đây là kế hoạch rút lui của tiểu đội đôi đỉnh. Lô đội là người mạnh nhất, ngăn trở trước tiên. Man Pỳ là người chặn đường thứ hai, lúc sắp kiệt lực y sẽ rút lui. Nhiệm vụ ngăn chữ đàn sói được loan nha tiếp tục hoàn thành, sau đó là thập tự. Vòng đi vòng lại, kể từ đó bọn họ có thể có thời gian nghỉ ngơi cho mình. Đây là phương pháp chiến đấu thích hợp nhất bên trong cấm khu nồng đậm dị chất Mà mệt nhất trong đó chính là lôi đội cùng thập tự Người phía trước thì là ngăn cản thời gian đông nhất, giết nhiều sói nhất, tranh thủ thời gian nhiều nhất cho đồng đội sau lưng Về phần người sau, ngoại trừ là một không ngăn cản đàn sói, còn phải ở trên cao phụ trách an toàn khi đồng đội đuôi lại Có thể nói, an bài của mỗi người đều rất trọng yếu, mà quan trọng nhất chính là ý cùng tín nhiệm giữa bọn họ Đây là tiểu đội thập hoang giả sao? Mắt hứa thanh lộ ra sự kiên định, ẩn thân bất động. Theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh đến nhìn thấy thân hình man quỷ thờ hồn hẻn tiến tới gần. Một lát sau, trông thấy loan nha, che ngực, sắc mặt trắng bạch. Người cuối cùng đi qua bên cạnh hắn là thập tự. Sắc mặt của y lạnh đùng, nhìn như bình thường, nhưng hứa thanh vẫn cảm thấy được chấn động linh năng trên người y gần như khô kiệt. Phía sau y đàn sói đang gào thét trùy kích. Lúc đi ngang qua hứa thành Thập tự phản phất có chút giò dự Ta làm được Hứa thanh nhìn ra suy nghĩ đối phương chầm dọc mở miệng Thập tự không nói chuyện Nó một cái rời khỏi trong thời gian ngắn Đàn sói gạo thét đến Luồng gió ập tới mặt hứa thanh Mang theo một mùi tanh hôi Nhất là hơn 10 con lao tới phía trước Hai mắt đỏ lừ Toàn thân đen xì Cả đám tàn ra sự hung ác cùng điên quần Kỳ nhiên vòng tác chiến thứ nhất của tiểu đội đôi đình khiến cho chúng nó nhận phải tử thương không nhỏ. Dưới máu thanh kích thích, đám hắc lân Lang này biến thành quần bạo vô cùng. Giờ phút này chúng nó hình như cũng không chú ý tới hứa thanh ẩn thân, đang muốn truy kích thập tự. Nhưng trong nháy mắt khi chúng nó lao đến, một con rau găm bỗng nhiên bay ra. Vù một tiếng tới gần, trực tiếp đâm vào chán con hắc lân nang đi đầu. Sức mạnh rất lớn, ngay lập tức xuyên suốt đầu của nó. Con hắc lân nang này phát ra thanh âm thề đường, bỗng nhiên tòi mạng. Thi thể theo quán tính rơi xuống đất Thân ảnh hỡ thanh đồng thời hóa thành tàn ảnh Như sấm xét lao ra Que sắt trong tay tản ra hàng mang nập lề Chợt đâm vào hốc mắt của một con hắc lần làng khác Xuyên suốt từ đầu ra sau Sau đó thân thể của hắn nhoáng cái Đã nắm lấy tay trái Dùng sức đâm hướng đầu sói thứ ba Đang muốn tập kích sau lưng Đầu sói bỗng nhân vỡ vụn Máu tươi văng tung tué toàn thân hỡ thanh Nháy mắt đánh chết ba con sói Thân ảnh hỡ thanh đần nữa lắc đưu Giờ khắc này tốc độ của hắn được hiển lộ hoàn mỹ, cả người vô cùng linh hoạt như la sát, xuyên thẳng qua bầy sói, ánh mắt lạnh như bằng, ra tay quyết đoán. Theo mũi nhọn của que sắt, tất cả hắc lân an phía trước khi tử vong đều hét lên một tiếng thảm thiết truyền khắp bốn phương. Máu sói trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, hai tay lập tức bị máu tươi nhộp đỏ. Mặc dù dính dính nhưng bàn tay cầm que sắt vẫn vững chắc như cũ. Màu sắc của que sát giờ phút này cũng biến thành màu đỏ. Chỉ bất quá đàn sói tàn ra, cuối cùng có một chút nhảy vọt từ bên cạnh hắn. Còn có một chút nanh vuốt lưu lại trên miệng vết thương trên người hắn. Nhưng dưới tốc độ của hớt thành phía dưới còn bị hắn miễn cưỡng lao ra ngăn tàn, mà còn có sự khôi phục kinh khủng của thủy tinh màu tím. Trong một trận chiến này, phát huy ra hiệu quả cực kỳ. Hết thảy vết thương ngoài ra đều ở trong mấy hơi thở liền kép lại Dù là dính trên thương thế lần nữa cũng không chảy máu Một màn này bởi vì toàn thân hắn tràn nhập máu sói Cho nên người ngoài không nhìn rõ Mà so sánh với thương thế khỏi hẳn Khôi phục, thê lực mới càng thêm kinh khủng Hắn liên tục chiến đấu kéo dài thời gian vô cùng nhiều Vì vậy thời gian dần trôi qua Xác sói khắp nơi trung quanh hắn Ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh Thời gian kiên trì vượt qua tất cả mọi người Khiến cho đàn số 4 phía cũng xuất hiện một chút vẻ bị trấn nhiếp Từ xa nhìn lại ánh mặt trời xuyên thấu, lá cây rậm rạp, thưa thớt rơi vào trên người của hắn. Chiếc xạ tỏa ra toàn thân tràn nhập trong máu tươi, dường như hóa thành một tia máu. Một bàn này cũng bị lôi đội phía sau hắn ngoài 200 trượng, cùng thập tự đang ở một chỗ thật cao nhìn thấy. Tâm thần hai người đều giấy đèn chấn động, hiển nhiên bị sự tàn nhẫn cùng cúng còi của hứa thanh làm cho chấn động. tiêu hai tử, lui lại. Lôi đội bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh còn có dư lực, nhưng hắn cũng cảm nhận được ninh năng hao tổn nghiêm trọng. Thủy tinh màu tím mặc dù có thể khôi phục thể lực cùng thương thế, nhưng ninh năng hao tổn không cách nào bù đắp. Cũng may, hắn là luyện thể, không giống loàn nhà, không có ninh năng, liền không cách nào ra tay. Nhưng đúng là vẫn có chút ảnh hưởng, khiến cho hắn cần phải hấp thu ninh năng hỗn hợp dị chất nồng đậm ở bốn phía, điểm dị hóa trên cánh tay càng ngày càng đau đớn kịch tiệt. Cho nên, sau khi hắn nha nôi đội nói, lập tức không trần chờ lui về phía sau. Nhưng, ngay khi hắn lui về sau, trong bầy sói, một con sói, mắt không hề đỏ, mà một ánh mắt màu đen phóng rực lên, vô số, vồ về hứa thành Hàn mang trong mắt hứa thanh đập lè, que sắt trong tay, lập tức hóa thành vết máu định xuyên thấu đầu của nó. Thân thể vừa muốn tiếp tục thì lui về phía sau, nhưng lúc này, dưới ánh mặt trời đốm đốm, hắn không biết có phải ảo giác hay không. Khi ánh sáng rơi xuống thi thể, hắc lẫn làng, cái bóng kia dường như bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, dưới mặt đất dùng tốc độ cực nhanh lao về phía hứa thành Mà ánh mặt trời ở đây chỉ là giải rác, cũng không phải nồng đậm, cho nên tất cả những thứ này khiến hắn không cách nào xác định. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng kia liền dựng phải thân thể của hắn. Thân thể hứa thanh chấn động mạnh một cái. Một cỗ tả ác khó có thể hình dung trong nháy mắt chuẩn bị xâm nhập toàn thân. Nhưng khoảnh khắc này, thủy tinh màu tím bị vùi sâu vào trong ngực, vốn ngoại trừ khôi phục sức khỏe, thì từ đầu đến cuối không có bất cứ dị trạng nào. Lại trong thời khắc này bỗng nhiên chấn động, một dòng nước lạnh từ trong đó bạo phát phun ra. Theo dòng nước lạnh này phun ra, loại cảm giác bị tà ác xâm nhập, nháy mắt tàn biến. Mà dòng nước lạnh này đến nhanh, biến mất cũng nhanh, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh, thủy tinh màu tím cũng khôi phục bình thường như trước kia không hề nhúc dích. Hứa Thanh sững sờ, nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, sau khi thân thể hắn khôi phục lập tức nhanh chóng rút lui, mà một màn vừa rồi cũng chỉ xảy ra trong tức thì, cho nên vô đận lôi đội hay là thập tự ở xa đều chưa từng phát hiện dị tượng. Giờ phút này, phía sang hứa thành lùi lại, lôi đội cất bước ngay đón, trong ánh mắt vẫn còn lưu lại sự chấn động. Người làm vô cùng tốt, nhanh đi ra phía sông nghỉ ngơi. Hạc đần sinh hoạt trong sâu cấm khu, Cho nên thích nghi nơi này dị chất nồng đậm Mà bên ngoài khu vực dị chất Thì đã phai nhạt không ít Cho nên mặc kệ chúng nó vì sao xuất hiện Chúng nó cũng không thích nơi đây Chỉ cần không tấn công được nhất định Sẽ tự động rời đi Nói xong linh năng toàn bộ Của lôi đội bộc phát Bước nhanh đi Trùng kích về phía hắc lân lang Đang đuổi theo hứa thanh Thân ảnh man quỷ cũng nhanh chóng đi đến Hiển nhiên y đợi phía sau quá lâu Cũng bởi vì thời gian quá dài mà lo lắng Giờ phút này vừa đến điền trông tới hứa thanh toàn thân máu tươi Cùng vô số sắc sói cách đó không xa Y cũng hít vào một ngụm khí lạnh Tiến lên đỡ hứa thanh Không sao Hứa thanh không đợi đối phương nâng Quay mắt nhìn đôi đội Cuối cùng giữa ánh mắt tôn kính của man quỷ Nhanh chóng đi xa Lúc đi ngang loạn nhà Nàng hình như cũng nhận ra được tin báo Thần sắc mang theo chấn động Sau khi nhìn hứa thanh Suy nghĩ một chút liền từ trên người đấy ra một túi ra Ném cho hắn Hứa Thành tiếp nhận, sờ ra hình dạng là đan trực bên trong, đáy lòng đã biết hiểu là vật gì Vì vậy nói cảm tạm với Loan Nha, trong ánh mắt của Loan Nha, nhanh chóng đi xa, cho đến khi thấy được thập tử. Thập tử ở trên tán cây giữ im lặng, chỉ gật đầu nhìn Hứa Thành, về mặt công nhận trong mắt cho rõ ràng. Hứa Thành cũng không nói chuyện nhẹ nhàng gật đầu, sau khi đến chỗ cuối cùng, hắn mới tìm được một chỗ ngồi xuống phun ra một ngụm chọc khí, xuất ra ba quả bạch đa nuốt vào. Theo Đan Giặc Pha Tan, hắn bắt đầu hấp thu ninh năng lượng phía để hồi phục. Thời gian trôi qua sau nửa canh giờ, Hứa Thanh bỏ mắt ra, tinh thần mỏi mệt đã giảm bớt, nhưng trong mắt lộ ra một vòng mê hoặc. Hắn phát hiện dị chất trong cơ thể mình hình như cũng không phải rất nhiều. Vì vậy, tay áo vén lên nhìn lại, ánh mắt mê hoặc nháy mắt biến thành hắc nhân. Điểm dị hóa trên tay hắn rõ ràng thiếu đi một cái. Nhưng tu vi rõ ràng vẫn là luyện thể tầng 2. Và lại sau khi trải qua chém giết, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại cảm giác là sau khi khôi phục giống như còn tinh tiến hơn so với trước. Hắn cũng rất rõ ràng, trước lúc chém giết bởi vì bị động, hấp thu ninh năng, cho nên hai điểm dịu hóa trên cánh tay còn đau đớn mãnh đệt. Về phần bạch đan, hứa thanh cũng đã từng ném qua, hiệu quả không quá kinh người như này. Nhưng lúc này hình như không có cái nào có thể giải thích tình huống của hắn. Ngoại trừ, lúc khối thì tinh màu tím bộc phát một dòng nước đạnh. Cái bóng, cảm giác tà ác, thủy tinh màu tím phun ra dòng nước lạnh Hứa thanh nhau mắt nhìn lại, nhớ lại một bàn quỷ dị lúc trước. Hắn xác định chính mình đã đụng phải một cái bóng, cũng không phải hoa mắt, càng không phải là mặt trời tạo ra ảo giác. Vì vậy, hắn cẩn thận nhớ lại lúc thủy tinh màu tím phun dòng nước nạnh. Hình như trong một cái chấp mắt đó, cảm giác tà áp xâm nhập trong chính mình, lên bị dòng nước lạnh cuốn đi, hút vào bên trong thủy tinh. Ăn! Hứa Thanh có chút nhạc nhiên đoán. Thủy tinh màu tím, rốt cuộc nó là cái gì? Còn cái tà ảnh kia là cái gì? Điểm dị hóa biến mất, có liên quan với nó không? Hứa Thanh nghĩ mãi mà không rõ, trầm ngâm phân tích một lúc thì thấy thân ảnh của đám người đôi đội từ bên phía hắn lần đợt trở về. Lúc này, mỗi người rước qua đều chăm chú nhìn hắn. Hứa thanh thu hồi tâm thần tinh quang trong mắt ré đen. Bất kể đó là gì, giờ phút này cũng không trọng yếu. Sau khi mọi người đi qua, lại đến phiên hắn tiếp tục ra tay. Hứa thanh đứng lên, xoa nhẹ que sắt trên người, khiến cho hàn mang lần nữa đập lè. Ngay sau khi thập tự vọt qua bên người, hắn chợt lao ra. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền lao vào đàn sói đang đuổi tới gần. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, hợp lại với nhau, dường như là một trận tẩy rế đối với thiếu niên vậy. Thiếu niên mà thần linh mở mắt vẫn còn may mắn sống sót, sau đó lại sống sót mưa móng, dưới lốm đốm ánh sáng mặt trời, dần dần ma luyện hiện ra mũi nhọn. Lần này, thời gian hắn kiên trì càng lâu. Mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua khi tiểu độc đôi đính không ngừng đuổi đại rồi thay phiên cùng nhau chống đỡ. Mặt trời tan biến, chằng chào, chằng treo trên cao, đêm tối trong cấm khu phủ xuống. Những tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục cho đến khi bọn họ mỏi mệt đạt tới cực hạn, ăn hết tất cả bạch đan, độ dày của dị chất trong cơ thể sắp lên tới giới hạn của dị hóa, bình minh đã đến. Đàn sói rốt cục đã bắt đầu tản ra. Theo tia nắng ban mai tới, một đầu hắc lân lang sau cùng mệt mỏi lết mắt nhìn bọn họ, sau đó tan biến ở phương xa, bốn phía chậm rãi im lặng. Trên người mọi người cũng đầy đạc máu tươi. Giờ phút này nằm trên mặt đất thở dốc. Hứa thanh cũng không ngoại lệ, dù có thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng căng thẳng đến từ tinh thần vẫn khiến cho người hắn mỏi mệt, không thôi. Rốt cục, sống sót. Loan nhà thì thao nói nhỏ ở bên, vùng vẫy bỏ lên, lúc nhìn hứa thanh nhẹn giọng mở miệng. Cảm ơn. Man quỷ cũng là thở hồng học hướng về hứa thanh rỗi ngón tay cái. Đêm nay chém giết, thời gian hứa thanh ra tay vượt qua lôi đội cùng thập tự. Thậm chí có thể nói nếu không có hắn, sợ là không có đàn sói đuôi đại, trong bọn họ đã có người bị dì hóa. Chỉ có hứa thanh, hắn nằm đó một mình nhìn bầu trời, mệt mỏi, đồng thời đáy lòng cũng có nghi ngờ thật sâu. Trên đấu đêm này, tốc độ dị chất tích lũy trong cơ thể rõ ràng chậm hơn trước quá nhiều. Thậm chí có loại cảm giác dường như dị chất của mình, thời khắc đều có thể tự biến mất. Mà trong lúc mọi người nghỉ ngơi, lôi đội vuốt mi tâm. Ánh mắt nghiêm túc đảo qua đám người thập tự khan khan mở miệng Chuyện này không thể nào là ngẫu nhiên Hắc đơn lăng liên tục truy kích Càng giống như có đồ vật gì đó hấp dẫn bọn chúng Cho nên Các người lấy ra đồ vật thu trên người Trong khoảng thời gian này ra ngoài đi Chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút Ta hoài nghi việc này Có người tạo thành Theo lôi độ mở miệng Đám người thập tự cũng đều chấp nhận Vì vậy nhau nhau tự kiểm tra hành lý Lấy ngoạn vật ra Đấy lòng hứa thanh cũng hồi hộp Hắn cân nhắc phải là do khối sắt trong di vật của ma tứ hay không. Loài nhà bên cạnh bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi chỉ vào chỗ mang quỷ. Bên trong vật phẩm mang quỷ xuất ra có cái hộp gỗ. Hộp gỗ vỡ nát giống như đang bị ăn mòn liên tục. Bên trong còn có tưởng tượng khí tức nhàn nhạt tản ra. Bởi vì mùi vị trong cấm khu pha tạp hỗn tạp cho nên không cẩn thận không gửi thấy rất khó nhận ra khác biệt. Cái đồ chơi này làm sao tự ăn mòn vậy? man quỷ kinh ngạc lô đội lập tức tiến đến sau đó cầm lấy hộp gỗ đưa cho Loan nha Loan Ng nha cẩn thận người người sắc mặt khóò nhẹ cật đầu thứ này người làm sao lấy được lô đội nhìn mang quỷ và hôm trở về trongầy quán hàng ở địa danh mùa bên trong chứa phấn khu trùng man quỷ cãi đầu cái này là phân và nước tiểu của diệp thỏ chế tạo gặp phải kích thích bên ngoài sẽ tự động đốt cháy khả năng Hấp dẫn các loại sinh vật có lần Hạc lần nan Cũng coi như là một loại sinh vật có lần đi Loan Nha nhìn man quỷ chậm rãi mở miệng Man quỷ đứng ở đó Bầu không khí bốn phía trong thoáng ngừng kết Hứa thanh cũng nhèo mắt Cho đến sau một lúc đôi đội đắt đầu Man quỷ bị gạt Những người ở trong địa doanh Muốn bố trí cạm bẫy đối với chúng ta Nghĩ cái điền biết ngay là ai Tiểu đội huyết ảnh Thập tự ở một bên lạnh giọng mở miệng Tiểu đội huyết ảnh đã bố trí như thế, rất khó, làm mà không có hậu thủ, mà trạng thái chúng ta giờ phút này không tốt. loa Nha trần chờ Như vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước ngắt thảo dược hoàn thành nhiệm vụ, hay là cứ như vậy rút đuôi. Các người nghĩ thế nào? Lôi đội ngẩn đầu nhìn ra xa xa, chậm rãi truyền lời. Hứa thanh lộ ra suy tư không nói. Những người khác cũng cùng nhau nhìn chăm chú một phen, cuối cùng thập tự khó khăn mở miệng. Đội trưởng! Cách nơi đây, cách chỗ chúng ta không xa hái thảo dược. Hơn nữa, lần này mọi người hao tổn quá lớn, nếu như tay không mà về. Lô đội trầm mặt, đảo qua man quỷ cung loa nha Phía trước, ánh ái cúi đầu, người sau có vẻ không cam lòng. Một lát sau, lão than nhẹ một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước, thu thập phải nhanh một chút, sau đó mọi người điền phân tán các đường khác nhau, riêng mình rời khỏi, tới địa doanh liền tập hợp. Lôi đội giải quyết dứt khoát, đơn giản trình đốn lại, sau đó mọi người lần nữa đi về phía trước. Trên đường, Hứa Thanh tới gần Loan nhà, lấy hổ phách thu được từ chỗ của bàn sơn ra, thỉnh giáo xem đây là vật gì. Sau khi nhìn đến hổ phách này, Loan nhà cả kinh. Tiếp nhận cẩn thận xem xét, báo Hứa Thanh biết vật này là đuôi của quỷ diện hạt. Cái đuôi bỏ cạp này có độc, Nhưng cũng không phải không thể hóa giải Còn có dược tính rất tốt Sau khi chúng độc có thể lập tức bộc phát tiềm năng của bản thân Nhưng không thể liên tục Sau khi độc phát cần lập tức giải độc Cho nên phần lớn những người nuôi dưỡng Giá trị xa xỉ Hứa thanh hiểu ra Sau đó cảm ơn, thu hồi lại Sau đó mọi người bảo trì cảnh giác Vừa tìm mỉ quan sát bốn phí Vừa nhanh thẳng, nhanh chóng đi thẳng về phía trước Chỉ là so với lúc trước Một đường lần này bọn họ còn yên lặng hơn nữa Có lẽ bởi vì hắc lân láng xuất hiện hôm qua khiến cho phần lớn hung thú khác ở địa phương này đã bị đuổi. Cho nên, một đường đi tới, tiểu độ lưu đình không gặp phải hung thú hung hiểm. Hơn nữa cứ như vậy, sau hai canh giờ bọn họ rốt cục đã đi tới chỗ giao giới của bên ngoài cùng sâu bên trong cấm khu. Hình dạng mặt đất nơi đây đã không chỉ là rừng rậm còn xuất hiện một chút tiểu sơn trùng rằm suối. Chỉ bất quá nước suối màu đen không thể uống được. Mà trong một chỗ rừng rậm ẩn dấu một cái đường mòn cuối cùng có một cái động thiên khác là một cái hạp cốc cỡ nhỏ. Lúc đám người Hứa Thanh đi vào hạp cốc này, thứ thứ vào trong mắt của hắn chứng nhạ dường như một thế giới khác. Phía trên chỗ này bị nhánh cây sinh trưởng rậm rạp bốn phía che đậy. Tựa như một cái đỉnh. Ánh mặt trời không cách nào hoàn toàn chiếu vào, mà trong đây cũng không có đại thụ, khắp nơi đều là hoa cỏ. Bông hoa lớn trồng quả đấm, sắc màu khác nhau tràn nhập toàn bộ hạp cốc. Nương theo cái này Có rất nhiều cây cỏ tỏ ra linh quang màu lam. Mỗi một cây đều có bảy cây lá. chúng nó tràn lan dày đặc như sao trên trời vậy. Khiến cho học cấp im ắng dường như hóa thành một bầu trời yên lặng. Có một loại vẻ đẹp đặc biệt. Nơi đây chính là điểm địa điểm thu hoạch mà tiểu đội lôi đình từng phát hiện. Mà từng thu hoạch như này đều là tuyệt mật là căn cơ sinh tồn của tiểu đội. Sau khi đến nơi đây bởi vì thu thập thảo dược cần có thủ pháp đặc thù. Cho nên bọn họ không để Hứa Thanh tham dự Mà phân tán tự mình ngắt lấy Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn Và lại cũng không hư tồn Hứa Thanh chú ý tới một chút thủ pháp bọn họ Cũng không cưỡng ép gia nhập Mà khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ thổ nạp Trải qua trận chiến nhà hôm qua Hắn phát hiện tu vi của mình Giống như đang không ngừng được tăng lên Trong trẻ nguyện Bây giờ đã đạt tới giới hạn đột phá Vì có thể có khả năng sinh tồn Trong nguy cơ cực lớn Hứa Thanh cũng không lãng phí thời gian Cho dù là bên trong cấm khu Vận hành hài sơn quyết trong người Hấp thu ninh năng từ bốn phía Theo ninh năng xuất hiện Hạp cốc lập tức gió lổi đen Lôi đội nhìn hứa thanh không ngăn tàn Láo biết rõ Đường bọn họ trở lực lại khả năng xuất hiện Phục kích cực lớn Thời điểm này tăng cường thực lực Mới là bảo đảm mạng sống Thời gian không lâu Trong khi bọn họ đang thu thập thảo dược Thân thể hứa thanh dần dần truyền ra thanh âm phanh phanh Từng dòng dơ bẩn từ khắp lỗ chân lông trên người hắn tràn ra, hòa tan với máu đỏ bên ngoài. Khi dơ bẩn và máu giói bên ngoài hòa quyện với nhau, máu thịt toàn thân nhanh chóng hấp thu ninh năng, cơ thể càng ngày càng cứng cỏi hơn. Cho đến khi thanh âm càng ngày càng mạnh, sau khi đạt tới cực hạn bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu hứa thanh truyền ra tiếng nổ vàng, mạch máu dưới làn da chợt vòng lên, máu thịt trong thời khắc này tràn nhập ninh năng, bên người dường như có ẩn chứa sức mạnh cùng tốc độ vô cùng kinh người Hết thảy đều hóa thành khí thức sắc bén tràn nhập trên cơ thể hắn, mà ninh năng chấn động bên ngoài cơ thể cũng khuếch tán rậm bốn phía chung quanh. Hải Sơn Quyết tầng thứ ba. Hứa Thanh chậm dãi cúi đầu, mở mắt ra. Trong mắt lập tức có một ánh sáng tím không người nào có thể trông thấy, nhưng trong mắt hắn cũng không có vui sướng vì đột phá mà bị nghi ngờ thật sầu thay thế. Hắn cúi đầu, khi nhìn mình dưới mặt trời, xuất hiện cái bóng tả ác. Vừa rồi khi hắn tu hành rõ ràng cảm giác không bình thường, ninh năng bị hấp thu tới sau khi bị Hải Sơn Quyết phân tách, bộ phận thuần khiết bồi dưỡng toàn thân mà tạp chất khác lại không chảy vào cánh tay của mình hình thành điểm dị hóa mà chảy đến bên trong cái bóng của mình. Giống như cái bóng của mình đã lấy đi bộ phận dị chất, cắn nuốt. Sau một lúc lâu, hứa thanh mới ngẩn đầu giấu tất cả nghi ngờ trong đáy đồng. Hắn nhìn một chút đám người lôi đội sắp thu hoạch xong, ánh mắt nhìn về nơi xa mang theo chỗ sâu trong hạp cốc nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm mơ hồ hắn có thể thấy phía trước rất xa giống như tồn tại một vài kiến trúc dường như từng tòa miếu thờ hợp thành một chỗ trải qua 5 tháng tràn nhập khí tức cổ xưa đó là kiến trúc không biết từ cái thời đại nào lưu đại cũng là giới hạn xa nhất mà thập hoang giả chúng ta có thể đi không thể đi qua nhưng nếu ở gần đó gặp phải nguy hiểm cũng có thể đi vào trong đó tránh né một chút Lồi đồi thu hành xong định mức của bản thân đi tới bên người hứa thanh, theo ánh mắt nhìn tới thần miếu chậm rãi mở miệng. Danh giới sao? Hứa thanh nhẹ gật đầu. Đúng, có người từng nó đó là thời đại kia. Nguyên nhân cái mảnh cấm khu này hình thành là bởi vì thần linh nhìn thấy những thứ thần miếu này, cũng có tập hoang dạ đi qua đó tìm kiếm. Nhưng chỗ đó không có cái gì, ngoại trừ thi thẳng xuất hiện một vài viên đá nhỏ đặc thù. Lôi đội lấy ra một bộ phận thất chẹp thảo đưa vào cái túi giả khác. Đặc thù như thế nào? Hứa thành hiếu kỳ. Sau khi mài rốt hành phấn chiếu vào vết sẹo mới hình thành không lâu, có thể trừ sẹo, sẽ không lưu lại chút vết tích nào. Bất quả đối với thập hoang giả chúng ta mà nói thì cũng không cần. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một ít đạn nhân vật cần. Lôi độ nói xong nhìn đám người thập tự. Giờ phút này thập tự cùng an quỷ còn công La nha cũng đều đã thu thập hoàn tất. Giới sự an bài của lôi đội, mỗi người cầm ra một bộ phận đặt trong túi da của lôi đội. Cuối cùng, chia thất diệp thảo thành 5 phần, sau đó lôi đội đưa cái túi da thứ năm cho Hứa Thành. "Đây là của người, từ giờ trở đi mọi người phân tán rời đi, xé chắn thành lẻ, chia thành nhóm nhỏ, xác suất ra ngoài càng lớn." Lôi đội nói xong nhìn Hứa Thành một chút lại cho hắn tấm bản đồ. "Tiêu hai Tử, ta là mục tiêu lớn." Nhất định sẽ là trọng điểm chú ý của huyết ảnh Và lại ta thân là đội trưởng Cũng phải yểm hộ cho các người Mau chóng trở về Rồi quay về địa danh chờ ta Lôi đội trầm giọng mở miệng Trong cái nhìn mong ngóng của đồng đội Đi ra khỏi hạp cốc Thoáng một cái điển biến mất Hứa Thanh đang muốn nói gì Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói ra đôi đội đã đi xa Thập tự vỗ vào vai Hứa Thanh Tương tự rời đi Cuối cùng là man quỷ cùng loạn nhà. Sau khi nói kinh nghiệm bản thân tàng ký càng với hắn, cũng vội vàng rời khỏi. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn bọn họ, cất chí thất triệt thào, sau đó quay lại nhìn tòa thần miếu ở xa. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh quay người thở sâu, lao nhanh về phía cửa hạp cốc. Tốc độ của hắn sau khi đạt tới luyện thể tầng 3, rõ ràng nhanh hơn lúc trước rất nhiều, chỉ trong chốc lát liền tan biến ở lối vào. Trong cấm khu, Hứa Thanh đinh hoạt như con kỳ, không ngừng lao thẳng qua. Hắn không có đi con đường lúc trước mà dựa theo ký hiệu trên địa đồ, đi hướng vòng để trở về. Trên đường hắn dựa theo kinh nghiệm học được tới khi phân biệt nguy hiểm, thi thoảng gặp phải mấy con dị thú cũng đều bị hắn thuận tiện giải quyết. Đồng thời, cũng nhiều lần đưa ý cái bóng của mình trên mặt đất, trong mắt hiện ra vẻ hiếu kỳ. Hắn đã thử qua, vô đoạn hấp thu ninh năng hay dùng biện pháp hô hấp, dị chất ẩn chứa trong vạn vật ở thế giới này, sau khi vào trong cơ thể của hắn cũng giống như lúc hắn đột phá vậy. Vừa vào liền chậm rãi tràn vào bên trong cái bóng của mình. Nếu tìm hiểu lại thì việc này bắt đầu xuất hiện từ khi khối thủy tinh màu nam phun ra dòng nước lạnh. Cho đến khi hải sơn quyết của hắn đạt tới tầng thứ 3 lại càng biểu lộ rõ ràng. cái bóng của mình hình như sau khi bị thủy tinh màu tím cuốn đi cái bóng của hắc lân làng đã biến dị. Loại tình huống quỷ dị này khiến cho ánh mắt hứa thanh chậm rãi nghèo lại. Hắn kéo ống tay áo bên tay trái của mình lên nhìn xuống. Điểm dị hóa trên cánh tay vốn chỉ có một, giờ phút này đã cực nhạt, nếu không cẩn thận nhìn rất khó tìm ra dấu vết. Dựa theo loại phát hiện này, dị chất trong cơ thể sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi đạt tới trình độ hoàn mỹ, tình khiết Mà loại hoàn mỹ này, Hứa Thanh đã từng đọc ở trên tấm thẻ tre, lúc khắc sơn hải quyết, lại từ hướng này chỉ có ở trong nhân tộc khởi nguyên của vùng đại đục vọng cổ, những người thân phận cực kỳ tôn quý mới có thể được hưởng. Cái này là dụng hiệu của khối thủy tinh màu tím sao Hứa thanh thì thào ngồi xổm xuống một nhánh cây, ngây ngốc nhìn bầu trời. Lúc lâu, hắn sờ lên chỗ thủy tinh màu tím nằm sâu trong ngực, trầm mặc một lát, lúc ngẩn đầu lên, liền ép toàn bộ nghi ngờ tận đáy lòng. Thân thành nhoáng một cái chui vào trong rừng rậm tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù tạm thời dị chất sẽ không hề có sự uy hiếp đối với hắn, nhưng đây chỉ là một trong những nguy hiểm của cấm khu mà thôi. Trên đường về sau, hứa thanh vẫn gặp phải một chút nguy hiểm. Lúc ấy, hắn đền lấy được hai con gấu dị hóa có khí tức vượt qua lồi đội. Phần lưng của loài gấu này rõ ràng là một con chu chi cực lớn, đủ mộng nằm sắp, có vô số sợi tơ từ phần bụng con nhẹ tràn ra, chui vào trong thân thể con gấu, dường như đang điều khiển đối phương. Sử dụng hai con gấu này đuổi theo mục tiêu của chúng. Cây cối bị chúng nó trực tiếp đục nát, nếu như gặp phải những con dị thú khác ngăn cản, Cũng trực tiếp bị xé thành hai nửa Ý chí rõ ràng vô cùng tàn bạo Nếu như không phải mục tiêu truy kích của chúng nó Là một con hổ màu đỏ Không để hứa thanh trong lòng Với lại hứa thanh cũng cấp tốc chạy trốn Sợ là hắn gặp phải nguy hiểm cực kỳ Mà nguy hiểm đến từ tấm cu Không chỉ như thế Một lúc lâu sau Hứa thanh ở một cái tán cây Sau khi cẩn thận xem xét phương hướng bốn phía Hắn từ xa thấy được một sinh vật Hình như không nên xuất hiện trong rừng Đó là một tuần sứa toàn thân tràn lan ra khí lạnh băng hàn Thân thể khổng lồ tựa như một ngọn núi Ở thân nó tràn ra ánh sáng âm u Ở giữa không trung trên tấm khu phiêu đáng vai qua Thân thể hơi mờ dưới ánh mặt trời xuyên thấu Có thể thấy được bên trong có vô số thi thể của dị thú tàn phế đang bị ăn mòn Rất nhiều các xúc tu đang tung bay Mỗi cái xúc tu đều tràn nhập qua mắt vì dị Chỉ bất quá những ánh mắt này phân nửa đều đang nhắm chặt không có mở ra Giờ phút này, nó thành thơi bay tận sâu bên trong cấm khu. Những nơi nó đi qua, rừng rậm trong nháy mắt đóng băng, tất cả tồn tại đều khó tránh khỏi kiếp bị đóng băng. Khí tức trên thân nó rất mạnh, không biết vượt qua hứa thanh bao nhiêu. Nhưng, kể cả hai con gấu vừa xong, trước mặt con sớt này cũng đều vô cùng yếu ớt. Thậm chí giờ phút này, hắn chỉ liếc mắt nhìn từ xa, nhưng thân thể của hắn cũng trở nên cứng nhắc, cảm giác nguy cơ mãnh đẹp từ sâu trong linh hồn hiện đen. Cho nên khi con sứa tan biến ở xa xa, Hứa Thanh mới thở ra một hơi, tim đập điên cuồng nhìn khu vực rừng sâu bị đóng băng, như một con đường thẳng tắp chạy vào sâu trong cấm khu. Nếu như hướng đi con sứa này là chỗ của ta, Hứa Thanh hít vào một hơi. Hắn hiểu được ở trong cấm khu nguy cơ tứ phía này, mình bởi vì có cái bóng có thể hấp thu dị chất, cho nên có thêm một chút ưu thế so với người bình thường. Nhưng cái ưu thế này cũng chỉ có thể tạo cho hắn đưu lại ở bên trong cấm khu lâu hơn mà thôi. Trừ phi có một ngày, chính hắn càng trở nên mạnh mẽ, lúc đó cái ưu thế này mới có thể phóng đại vô hạn. Sau một lúc lâu, hứa thanh rời đi, bây giờ hắn ở trong khu vực cấm khu nên càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mặt trời cũng sắp hạ xuống, chỉ còn dư thừa lại những tia hoàng hôn. Trong rừng rộng chậm chậm truyền tới thanh âm cào thét. Hứa Thanh vừa đi vừa suy nghĩ, nội tâm lặng lẽ tính toán phương hướng của bản đồ. Biết rõ nếu đi suốt đêm, có lẽ có thể về trước khi trời sáng, rời khỏi cấm khu. Nhưng đúng lúc này, hắn trầm ngâm xem có nên di chuyển hay không. Bỗng nhiên, một nơi trong rừng truyền tới tiếng nổ vàng, còn kèm theo tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm rất quen thuộc. Man quỷ! Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ nhận ra chủ nhân thanh âm này. Hắn lập tức cẩn thận tới gần. Thân ảnh gây nhỏ linh hoạt ẩn nấp trong rừng rậm rất khó bị phát hiện. Vì vậy, không lâu sau, hắn nên đi tới nơi truyền ra tiếng gào thét. Sau khi ẩn náu bên trong một tán cây, thấy được phía dưới có 6 bầy cỗ thi thể, một cỗ trong đó chính là màn quỷ. Toàn thân y biến thành màu đen, rõ ràng đã bị dị hóa. Thi thể chia lìa, tự trạng cực kỳ thề thàm. Tầm thuẫn cực lớn cũng một phân thành hai, hóa thành hai khối, một lớn, một nhỏ. Làng nhà bổng cũng đồng dạng rơi bên cạnh Bên trên, dính đầy máu tươi. Hiển nhiên, khi ơi còn sống đã dùng hết toàn bộ sức lực, trong lúc dị hóa liền đồng quy vu tận với đối thủ. Hứa thanh trầm mặc đáy lòng nổi đến bi thương. Sau đó, cách đấy không xa, một thân ảnh màu xanh đang bị 5 người vây công, dần dần chống đỡ hết nổi, sắp rơi vào giới hạn dị hóa. Lồi đội Một màn này để cho con người hứa thanh co chặt lại, gắt gào nắm chặt que sắt trong tay. Ánh mắt lập tức bốc ra sát cửa mãnh điệt. Hắn kỳ vọng, nóng vây công lôi đội chính là tiểu đội huyết ảnh. Giờ phút này trên bầu trời, ánh hoàng hôn chậm rãi hạ xuống, dùng mắt thường có thể thấy được những tia sáng hoàng hôn xa xa đang dần bị bóng tối thay thế. Hình như không mất quá lâu, bóng tối liền có thể bao trùm toàn bộ đại địa Mà từng trận khí lạnh cũng dần dần từ trong bóng tối chậm rãi sinh sôi, tràn nhập bát Vương Ánh nắng chiều tà vẫn còn đang chiếu tới trong rừng rậm, như lão nhân vùng vẫy, không cam lòng hạ màn. Mà ánh hoàng hôn dường như cũng không còn có quá nhiều khí lực tương trợ, vô lực xuyên thấu qua đám lá cây rậm rạp lờ mờ lại thưa thớt. Nhưng hứa thanh đang ẩn thân bên trong tán cây lại không giống như vậy. Hắn lạnh đồng nhìn vào chiến trường, thu hết tất cả cảnh tượng vào trong mắt. Tiểu độ huyết ảnh có tổng cộng 5 người, trong đó 2 người là chủ lực xuất thủ, 3 người còn lại phong tỏa đường đi bốn phía, phong ngừa đôi đội chạy trốn. Ba người sau tu vi ngang ngửa với nhà, bộ dáng đều là tầng 3. Bọn họ không dám tới quá gần, chỉ vần quanh bên ngoài, nhưng có ba người tồn tại khiến lôi đội vẫn phải phân tâm. Về phần hai người chủ công, một người bộc phát chấn động linh năng chỉ kém lôi đội một tia, hiển nhiên cũng là ngưng khí tầng 6, đồng là một giả. Tông tại lão giả Busu, mắt lộ hung quang, y phục trên người giờ phút này cũng bị tàn phá. có thể nhìn ra một thân cơ bắp của lão dường như đang muốn bành trứng. Người này chính là đội trưởng huyết ảnh ăn thịt chó kia. Lúc này, đội trưởng huyết ảnh điếm bờ môi, vừa ra tay như sét đánh, vừa âm đánh nhìn trăm trăm thân thể đang càng ngày càng xanh của đôi đội. Hôm nay, tiểu đội lôi đình sẽ bị xóa tên trong giành điện. Người không bằng tự sát đi đội đội, nếu không sẽ giống như tên man quỷ kia, đánh đến khi dị hóa, sau khi chết cũng không được toàn thay, không khỏi mất hết tôn nhiệm. Nếu người tự sát đội viên của người Ta sẽ chiếu cố thật tốt Lội đội Không sai yên tâm mà đi Sau khi người chết Mấy người khác của tiểu đội đội đình chúng ta Sau khi trở về sẽ chiếu cố thật tốt Tư vị của loàn nhà Ta muốn nếm thử từ sớm rồi Còn tên tiểu hài tử người mang về kia nữa Bán đi làm dưỡng bảo nhân Cũng có thể có thể kiếm được chút tiền Thanh âm mở miệng Sau khi đội trưởng huyết ảnh nói Chính là một tên khác đang vây công đôi đội Người này là một người trung niên Bộ dáng xấu xí, cái lưng sau giống như dị dạng nhô lên thật cao, mắt thì mù một ton, con còn lại thì còn một mắt. Bên trong mắt đó giờ phút này chỉ có vẻ khát máu, ninh năng chấn động trên người mặc dù không bằng lão độ trưởng kia, nhưng lại vượt qua thập tự trong trí nhớ của hứa thanh, đạt tới ngưng khí tầng 5 Nhưng có vẻ cũng không hề ổn định, giống như vừa đột phá không lâu. Đối mặt với khiêu khích của hai người, mặt lôi đội không cảm xúc, duy trì có con mắt nhìn là xuất hiện ra tia tử quyết. tay càng thêm mảnh đệt. Hai người trong tiểu đội huyết ảnh không muốn vì chém giết lôi đội mà bị thương quá nặng đều hơi lui ra phía sau bắt đầu chuyển qua ru đống. Hiện nhiên trong nội tâm bọn chúng đã cân nhắc chắc chắn hôm nay nhất định thành công cho nên chuẩn bị sờ sờ tiêu hao chết đối phương. Một tên tầng 6, một tên tầng 5 ba tên tầng 3 Sát cơ trong ánh mắt hứa thanh mãnh đệt trên thực tế hắn có rời khỏi nhưng hắn vô cùng coi trọng ân huệ Lôi đội từ đầu đến cuối đối xử với hắn rất tốt, cho nên hứa thanh không quyết định rời khỏi, mà hắn nhanh chóng quan sát ra chiến trường cùng hoàn cảnh bốn phía. Nơi đây không rộng rãi, cây cối không ít, tia sáng mở mịt, chỗ tối chiếm đa số, thích hợp ra tay. Sau khi đã có tính toán trong lòng, hứa thanh ngồi sồm xuống trên tán cây, sát cơ trong nháy mắt bọc phát. Hai chân đạp thật mạnh vào tán cây, mượn lực lao ra, cả người hóa thành một mũi tên rời cùng bỗng nhiên phóng tới gần. Hải sân quyết tầng 3 phối hợp với lực lượng thân thể do thủy tinh màu tím mang đến. Ở thời khắc này, toàn lực bày ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, dưới tán cây lưu lại một cái tàn ảnh rõ ràng, khiến cho mọi người bên trong chiến trường không kịp phản ứng. Khi phản ứng lại, thân ảnh hứa thanh cũng trong nháy mắt vọt tới bên trong chiến trường. Xuất hiện bên người, một trong ba người vây quanh bên ngoài. Đó là một cái thanh niên, nhỏ, gầy, trong đôi mắt hình tam giác còn đang phản chiếu hình ảnh đôi đội đang bị vây công gã chí còn không hề phát hiện ra hứa thanh xuất hiện. Cho nên khi một cơn gió lạnh đập vào mặt gã, gã mới sững sở, vừa mới muốn quay đầu. Trong một khắc, một que sắt từ vị trí huyệt thái dương kèm theo lực động kinh khủng, trực tiếp xuyên thấu qua đầu gã. Không đợi thi thể gãng há xuống, cũng không đợi tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thân thể hứa thanh không hề dừng lại xoay người, bàn chân mượn sức đại địa đạp mạnh về phía trước. Tốc độ bộc phát như một con báo săn trong nháy mắt vọt tới tiền trước mặt. Thần sắc tên thập hoang giả đại biến, con người rút lại vừa muốn đuôi ra phía sau. Nhưng hứa thanh dĩ nhân đã tới gần, nắm đấm kèm theo sức mạnh của Hải Sơn Quyết tầng thứ ba lập tức đã đến. Oanh một cái đánh vào lồng ngực của gã, máu thịt trong nghe mắt như bùn đất lóm vào trong, phía sau đưng còn tuôn ra cả máu tươi, nương theo tiếng sơn nứt hứa thanh tay trái vùng lên, con rau găm mang theo tiếng kình cung khủng, ném ra ngoài, kéo lê theo một đường dài, dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía người thứ ba. Sương ngực người thứ hai vỡ vụt, trái tim vỡ nát, phía sau lưng cũng nổ tung, tên thập hoang giả thứ ba lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Gã Hoàng vừa định hành động, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại một cái. Một con gió đập mạnh vào mặt, thân thể gã nháy mắt trứng đờ, ánh mắt trợn to, căn bản thân thể khiến gã dùng khí lực cuối cùng dơ tay đen. Chậm rãi tới chỗ mi tâm, chậm tới một con rau găm lạnh như băng, xuyên thấu vào đầu. Lực quan dao cảm quá lớn khiến mi tâm gã rõm xuống, xương đầu cũng bể nát. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong tốc độ ánh sáng. Tốc độ hứa thanh quá nhanh, ra tay vô cùng quyết đoán, Cổ thi thể thứ ba vừa ngã xuống, người vỡ vụn trái tim xương ngực trước mặt hắn cũng ngã xuống, làm lộ ra thân ảnh thiếu niên. Thiếu niên khom người, tóc dài đen che khuất nửa khuôn mặt, nhưng sợi tóc cũng không thể che ánh mắt lạnh lùng như sói của hắn. Giờ phút này hắn nhận đầu Cũng bởi vì hắn ra tay mà lôi đội cùng hai người huyết ảnh dừng lại, ánh mắt nhìn nhau. Những cơn gió xung quanh tự hồ ngưng kết lại ở khoảng thời gian này. Hai mắt đầy tử ý của lôi đội, giờ phút này rốt cục đã có tiếng gợn sóng. Lão liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Tiểu hai từ, đi màu. Hứa thanh không nghe theo lời của lôi đội mà nhìn chăm trăm tiểu đội trồng huyết ảnh hiếp mắt lại. Tiểu đội trưởng huyết ảnh cũng lần đầu nhìn thấy hứa thanh, nhất là khi đảo qua ba cỗ thi thể bên người hứa thanh. Mắt lão hơi méo một cái, lão không phải không tự nhận, phán đoán của mình với tiểu đội đôi đội có sai lầm. Man quỷ hung hãn không sợ chết là sai lầm thứ nhất, mà tiểu hải tử bất thình lình lao ra này là sai lầm thứ hai. Giết hắn Tiểu đội trưởng tiểu đội huyết ảnh hư đại một tiếng quyết định không vì tránh tổn thương mà kéo dài chiến đấu nữa. Giờ phút này khi lời nói truyền ra, khí tức toàn thân của lão liền ấm ấm bọc phát. Từng đợt trọng quyền về phía lôi đội, trong chốc lát liền kéo tới kịch chiến cùng lôi đội. Mà tên trung niên nhân khí tầng nằm bên cạnh kia liền giữ tận cười một tiếng quay người lao thẳng đến phía hứa thành. Trong lúc cất bước liền phóng thích ra ninh năng toàn thân ra ngoài, vừa đi còn vừa nắn đốt ngón tay, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Riêng việc thiếu niên trước mắt này có tốc độ kinh người, vừa ra tay liền thuần sát ba người, nhưng gã vẫn vô cùng tự tin trơ mắt, dựa vào bản thân đối phó với một tu vi tầng 5 liền dễ dàng chém giết đối phương. Hứa Thanh híp mắt, hắn mang trong mắt càng ngày càng đậm. Dựa vào phản của hắn, cho dù là hắn có thể đánh chết ngưng khí tầng 4, về phần ngưng khí tầng 5, hắn chưa đánh qua, không rõ ràng. Giờ phút này nhoá một cái, Hứa Thanh bỗng nhiên lao ra, bộc phát ra một phát lao thẳng đến người trung niên, nháy mắt tới gần đền hạ một tuyển xuống. Khóe miệng tu sĩ trung niên nộ ra tia khinh thường. Hầu như, ngay khi hứa thanh đào đến, ninh năng bên người của tu sĩ trung niên lập tức chấn động, trực tiếp hóa thành một đạo bích trứng vô hình, đụng chạm cùng nắm đấm của hứa thành Trong tiếng nổ vang, bích trứng xuất hiện vết sách, nhưng không có tàn vỡ. Ngược lại, lực phản tránh mảnh là từ trong đó tràn ra, truyền tới cổ tay hứa thành thành âm răng rắc vàng nền, cổ tay trực tiếp bị h Ánh mắt hứa thanh co lại, trong lúc thân thể nhanh chóng nuôi lại, hung hăng, hất tay phải lên, cưỡng ép đưa chỗ chật khớp về vị trí cũ. Sau đó, trong mắt lé dạng ánh sáng tàn nhẫn cũng không nuôi lại, toàn bộ quyền lực vung lên lần nữa. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cái bích trướng tràn nhập vết sách kia lần này rốt cục hoàn toàn nứt vỡ. Nhưng, ngay khi tấm bích trướng kia chia 5 xẻ 7, một cỗ lực lượng chấn động cuồng bạo từ bên trong, chợt khuếch tán ra ngoài, hất tung bùn đất, đồng thời chấn động này... cũng ngay lập tức đập vào mặt, bao phủ toàn thân hứa thành Nhất là tấm bích chướng vừa vỡ vụt, lập tức hình thành những mảnh vỡ vô hình, tựa như từng lưỡi đao, sắc bén vô hình, bay tới, cứa vào từng đạo vết thương trên người hứa thành Hắn nhìn thấy mà giật mình. Hứa thành chấn động toàn thân. Thân thể đơn bạc của hắn bị luồng chấn động này đánh cho liên tục rút lui. Từng miệng vết thương trên người chảy máu, đầm đìa. Cổ tay vừa mới khôi phục, do phút này lần nữa chật khớp mất tự nhân, rủ xuống một bên. Ngu muội Một tên luyện thể vốn đã không xứng đánh một trận cùng pháp thù, lại càng không cần nói, loại không biết tự lượng sức mình tầng 3, chiến tầng 5 như người. Bùn đất hạ xuống, vẻ khinh mệt trong mắt tên tu sĩ trung niên càng đậm, nhưng đáy đỏng gã cũng hơi giật mình. Thực sự là gã không ngờ, bích chứng do linh năng của mình tạo ra, vậy mà bị đối phương nện hai quyền điển tan vỡ. Cũng may trước đây không lâu gã đột phá nên tầng 5, sau khi bích chứng vỡ vụt liền sử dụng ninh năng bản thân bộc phát, bằng không mà nói sợ vừa rồi, gã cũng sẽ phải luống cuống chân tay. Hứa thanh nhanh may giống như không cảm giác thấy toàn thân cùng cánh tay đang kịch nhiệt đau đức, nhìn chăm chăm vào người trung niên, đồng thời tay phải hắn ép trên mặt đất, hung hăng ấn xuống một cái, trực tiếp đưa khớp xương bị chật lần nữa trở về vị trí cũ. Một màn tán nhấn với cả thân thể này, làm cho bước chân tên tu sĩ trung niên đi về phía hứa thanh không khỏi hơi dừng lại. Ánh mắt hơi co rút nhìn một chút, hai tay nhanh chóng giơ lên, niệm pháp quyết chỉ ngón tay về hứa thành. Linh năng bên ngoài thân thể gã một lần nữa tụ lại, sau đó hóa thành một hình quả cầu lửa, như là đầu đâu, gào thét lao từ hứa thành. Đạo hòa cầu này khí thế kinh người, trong quá trình nó đến, bốn phía xuất hiện không gian vặn vẹo do lửa đốt. Từ đó có thể thấy được độ nóng của nó cực cao. Nháy mắt tới gần, thân thể hứa thanh nhoáng một cái tránh đi, nhưng hỏa cầu kia vẫn truy kích theo hắn như trước. Giờ phút này trong ánh mắt tên trung niên đập lẻ sát cơ, cũng không quên hình thành một bích chướng ngoài thân thể. Đồng thời niệm pháp quyết gọi cho hỏa cầu thứ hai, cùng thứ ba, cùng nhau truy kích hứa thành Mắt thấy ba hỏa cầu đến gần, phong tỏa lộ tuyến. Ánh mắt hứa thanh co rút, lăn một cái đến bên cạnh thi thể bị mình chết chết, chợt ném thi thể đến một cái hỏa cầu. Oanh một tiếng Hỏa cầu va chạm với thi thể, thi thể trong khoảnh khắc đề bị thiêu hủy, chưa tới ba cái hô hấp điền hóa thành trò tàn. Một màn này để cho hứa thanh đã đoán ra phần uy lực của hỏa cầu này. Giờ phút này hắn liền có cảm giác ấm nóng tiến tới, toàn thân hắn trong nháy mắt đỏ thấm, thân thể nhó một cái định tránh đi, nhưng cái hỏa cầu thứ hai cùng thứ ba giờ phút này đã tới gần. Dưới ánh mắt xào trá của tên trung niên, gã không cho hứa thanh cơ hội tránh né, hỏa cầu tới gần một cái trong chớp mắt nổ tung. Ấm, uhm. hỏa diễm khuếch tán, bao phủ phạm vi rất lớn, nhiệt độ cao tạo thành lực sát thương kinh người. Hứa thanh bên trong khu vực của vụ nổ, căn bản khó có thể hoàn toàn tránh né. Giờ phút này mặc dù mượn nhiều tốc độ tránh được hơn phân nửa, nhưng toàn thân tại thờ khắc này vẫn nổi lên vô số bong bóng, lục phủ ngũ tạng dường như cũng đang thiếu đốt. Hỏa nhà, làm nhanh lên! Xa xa, tiểu đội trưởng tiểu đội huyết ảnh đang giao chiến cùng đôi đội giờ phút này gầm nhẹ một tiếng. Hiểu rồi đội trưởng, con sói này nhiều nhất có thể tiếp được hai hỏa cầu của ta nhất định đã trở thành mây khói. Trung Niên được xưng là hỏa nhà cười cười trả lời. Lúc nhìn hứa thanh vè tàn nhẫn trong mắt càng đậm tay phải sơ lên, trung quanh gã lần nữa xuất hiện hai cái hỏa cầu hừng hực bốc cháy phất tay, ném hỏa cầu bay về phía hứa thanh. Gã lo lắng hứa thanh lại né tránh cho nên hắn làm theo lần trước ngay khi khống chế hai hỏa cầu này tới gần hứa thanh, liền kích nổ ng lửa bao chủ bốn phía che phủ hết thả nơi cháy ngẽ của hứa thành nhiệt độ cao tràn nhập mặt đất của H thiêu đốt cây cối trong nháy mắt cũng tỏa ra thành chó tàn không cách nào chei đậy chiều tà trên trời sử dụng ánh mặt trời chiếu xuống một vùng dung hợp cùng một chỗ vẽ án lửa che khuất hai mắt hỏa nha gã rất tự tin hòa câu của tu sĩ tầng 5 giết chết tu sĩ tầng 3 sẽ không xuất hiện vấn đề gì vậy gã xoa tay Mặc dù có chút thở hồn hèn, nhưng thần sắc trong mắt mang theo kinh miệt. Quay người đến phía lôi đội cùng đội trưởng huyết ảnh đang giao chiến. Lôi đội, người của người không được nữa. Trong khi trở về phía trước, Hòa Nha cười lạnh mở miệng. Nhưng hắn không nhìn thấy lôi đội tuyệt vọng, mà ngược lại thấy sắc mặt của đội trưởng tiểu độ huyết ảnh xuất hiện biến hóa. Phản ứng của Hòa Nha vô cùng nhanh, thân thể chợt tránh qua bên cạnh. Nhưng vẫn chậm. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ sau lưng gã tập kích đến trực tiếp nện xuống hai quần liên tiếp. Âm âm, nện vào bích trướng bên ngoài thân thể của gã. Bích trướng kịch liệt đầy động, sau đó lập tức phá toái từng luồng xung kích lập tức bộc phát. Thân ảnh nhỏ gầy tuy bị bức bách rút lui, nhưng như một con rau găm cùng một que sắt mang theo tiếng gió gạo thét, được hắn hung hăng ném ra, lao thẳng đi. Bích trướng tan vỡ kèm theo trùng kích. tạo thành lực cản nhất định khiến cho tốc độ giao gam khi tới gần hỏa nha liền chậm chút, cho hỏa nha cơ hội chạy trốn. Thân thể của gá cấp tốc tránh đi, nhưng một lỗ tai vẫn bị giao gam xuyên qua. Máu tươi văng khắp nơi, mà que xoát xuyên suốt ngực cá khiến cho gá phun máu tươi. Nhưng đáng tiếc không đâm trúng nơi yếu hại, không cách nào gây ra thương tổn chí mạng. Đau nước kịch liệt để cho ánh mắt hỏa nha đỏ tấm gào thét một tiếng, sau khi chật vật tránh đi, liền mạnh mẽ nhìn về phía sau đ Tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy thân ảnh thiếu niên đã đuôi tới ngoài tầm 7-8 trượng, đang chậm rãi dập tắt hỏa diễm trên mặt đất, nửa ngôi trồm hồn trên mặt đất như sói vận lực chờ phát động. Đời người vẫn là toàn thân bong bóng như trước, toàn thân phiếm hồng, nhưng khi ánh chiều tà chiếu vào trong mắt thiếu niên, bên trong tràn nhập loại lạnh đéo như băng, sát cơ từ đầu tới cuối vẫn chưa từng giảm bớt đi chút nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 5 của bộ truyện Quang âm Trinh Hoại. Như vậy, ở tập này chúng ta có thể thấy người của tiểu đội Lôi Đình đã bị tiểu đội Huyết Ảnh ám toán, dẫn đến bị tập kích bởi bảy sói. Sau khi chiến đấu thật lâu, tiểu đội Lôi Đình đã phát hiện. Nhưng sau đó tiểu đội Lôi Đình vẫn quyết định đi đến lấy dược thảo và bị tiểu đội Huyết Ảnh tập kích. Man Quỷ đã chết, Lôi đội đang nguy cấp. Liệu rằng Hứa Thanh có thể cứu được hai người không? Mình xin lỗi. cứu được lôi đội không. Những diễn biến tiếp theo thế nào? Tiêu độ huyết ảnh sẽ chiến thắng hay tiêu độ huyết ảnh sẽ bị xóa tên? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập ngày hôm sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.